213 đế tôn, Tiếu Đông Phong, chương 2169, Bia Đá 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz mà yêu giới nhất minh tiên trộm lấy đế tôn truyền pháp chi địa, đem truyền pháp chi địa định tại yêu giới, cũng là lấy một khối chủ hoang thần thạch không lớn. Bát đại vũ trù đem tất cả trù hoang thần thạch tù cùng một chỗ, chỉ sợ còn không có lớn bằng một tòa núi nhỏ. Mà ở trước mắt bọn hắn, tòa thánh điện kia thì hết thảy dùng trù hoang thần thạch chế tạo thành. Sức nặng của nó đáng sợ. Chỉ sợ so với tam giới còn muốn trầm trọng kinh người. Nước chảy bắt đầu từ bên trong cửa đại điện tuôn ra. Hội tụ thành sông trôn vùi thềm đá phía dưới. Giang Nam thúc dục chén bể. Ngược sòng lên xuống. Vô cùng gian nan chạy nhanh tới môn hộ tỏa đại điện. Đạo vương cùng Giang Tuyết đứng ở trong chén. Hướng phía dưới nhìn lại. Không khỏi nao nao. Chỉ thấy phía dưới tỏa đại điện là một cầu thang. Rộng chừng hơn 10 dặm Từ tiền điện phố xuống, một mực kéo đến chân núi, mà nước chảy chỉ là bao phủ mấy chục bậc thang ở cửa vào đại điện, từ địa phương khác đổ xuống. Hiện tại, trên thềm đá này, trên dưới một trăm vị tiên nhân đang đánh đập tàn nhẫn, trong đó thình lình có mấy vị tiên vương hồ tôn, phong nguyệt cùng tả ngạn cùng bọn họ giao chiến, dĩ nhiên là hai hắc thi. Trên thềm đá, còn có hai quan tài cực lớn. Quan tài đã mở ra. Hai hắc thi này hẳn là từ trong quan tài nhảy ra, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đến phía trước bọn hắn. Đạo Vương bật cười nói, nhìn như con đường xa nhất Kết quả ngược lại là con đường gần nhất. Đột nhiên. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh. Trên không trung một quan tài cực lớn trụi lạ. Âm âm nện ở trên thềm đá. Đón lấy quan tài mở ra. Lại có một bộ hắc thi từ trong quan tài nhảy ra. Gia nhập chiến cuộc. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy địa phương so với thánh điện còn cao, mây đen dậm dặn, hình như có một cái vòng xoáy cử đại không ngừng chuyển động. bên trong mây đen, từng cái quan tài gào thép chuyển động, lộ ra nhiều quan tài cực lớn. ầm ầm ầm ầm, một ngụm lại một ngụm quan tài từ trong mây đen ầm ầm rơi xuống, lần lượt nện ở trên thềm đá. Mà cổ mây đen này Vậy mà hướng thánh điện trầm rãi di động Rõ ràng rất nhanh sẽ đến cửa đại điện Từng ngụm quan tài liên tục không ngừng chụy lạc Quan tài mở ra Hắc thi từ đó đi ra Không xong rồi Sắc mặt sang nam biến hóa Vội vàng thúc rụt chén bể Chạy nhanh nhập trong thánh điện Chỉ nghe leng găng một tiếng. Đâm vào trên một tấm bia đá cử đại. Phát ra thanh âm giòn vang. Người nào đập lấy mổ bia của ta. Trong điện đột nhiên chuyển đến một tiếng quát uy nghiêm. Đạo vương cùng giang tuyết không khỏi sờn hết cả gai ốp. Thanh âm này vô cùng già nua. Hơn nữa nói thánh điện này là của hắn chẳng lẽ nói chủ nhân phiến cấm khu này chưa chết, còn sống ở nhân thế. Nếu thật sự là như thế, cái kia tất nhiên là đạo quân cấp nhân vật tồn tại ngang hàng đế tôn. Thanh âm kia phảng phất từ tiền sử xa xôi truyền đến, thản nhiên nói: "Giang Nam nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thanh âm trở nên tang thương, cười nói: Lão Phu, thần mẫu đảo quân, ngươi khi nào tự xưng Lão Phu rồi hả? Ta và ngươi bốn kỷ nguyên giao tình, ta còn không biết ngươi đã sống qua sáu thời đại kỷ nguyên. Xuất hiện đi thần mẫu thiên vương đảo quân tới thăm cố nhân, ta và ngươi ôn chuyện. Phía dưới đã đến mấy tiên giới tiểu bối, ta và ngươi một bên hưởng dụng huyết thực một bên nói chuyện tình ngươi phục sinh, cái thanh âm kia trầm mặc một lát, âm thanh có chút run rẩy, nguyên lai là cố nhân. cái kia, ngươi chờ một chút. đạo vương cùng sang tuyết liếc nhau, từng người từ một bên vượt qua bia đá. đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, kêu lên, ta biết sai rồi. Đạo vương mặt ôm trầm từ sau bia đá kéo ra một lão giả lông mi trắng, tóc trắng, áo trắng, đạo cốt tiên phong, ném đến trước mặt sang nam. Lão giả kia toàn thân phát run, đầu cũng không dám nâng lên, không ngứt lời nói. Lão giả ra vẻ đạo mạo này tự nhiên là nam quách tiên ông. Giang Nam cười lạnh nói Nguyên Lai là một tiên nhân nho nhỏ Rõ ràng cũng dám lừa gạt bổn tỏa Ngươi là muốn sầu rán hay là hấp Bất quá bổn tỏa càng ra thích ăn sống Nam Quách tiên ông bị hù đến vãi ra quần Đột nhiên trong lúc vô tình thoáng nhìn Giang Nam Không khỏi ngẩn ngơ Lập tức nhảy dựng lên Dừng sâu trợn mắt nói: "Không nghĩ tới lại là ngươi, ta còn tưởng rằng thật sự có Thiên Vương Đạo Quân gì." Sắc mặt Giang Nam không hề bận tâm, thanh âm như trước tang thương vô cùng, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ là cố nhân của bổn tọa?" Nam Quách Tiên Ông lại càng hoảng sợ, cao thấp dò xét Giang Nam. Trong lòng có chút không dám khẳng định thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là Giang Nam Hay là cùng Giang Nam lớn lên có chút tương tự Đạo vương ho khan một tiếng nói Giang Tuyết lắc đầu nói Dùng cách nhìn của ta nấu canh so sánh có tư vị Hắn dài như vậy Vì không tốt Khó coi Chỉ có đem hắn nấu với tiên thiên nguyên thủy, nấu mấy ngày mấy đêm, nấu thành canh mới có thể nhiều dinh dưỡng, thoải mái trường sinh. Nam quách tiên ông tâm thần bất định bất an, ánh mắt rơi vào trên người đảo vương cùng giang tuyết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Ta còn tưởng rằng thật là thiên vương đảo quân hay tiền sử sinh linh gì? Nguyên lai là hai vị đảo hữu cùng giáo chủ chung một chỗ lừa gạt ta. Giang tuyết kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta. Nàng lại không nhớ rõ mình ở địa phương nào bái kiến Nam Quách tiên ông. Đảo vương cũng chưa bao giờ thấy qua Nam Quách tiên ông. Chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn. Ở trong tiên giới có tiếng xấu. Nam Quách tiên ông cười nói. Các ngươi chưa từng thấy qua ta. Nhưng ta đã thấy qua các ngươi. Lúc trước các ngươi phi thăng ta xa xa đang trông xem thế nào bái kiến các ngươi một lần. Hai người giật mình. Trong nội tâm đảo vương vẫn còn có chút nghi hoặc bọn người sang tuyết là dựa theo con đường bình thường phi thăng đến tiên giới. Mà hắn cũng là bị Tử Tiêu Tiên Vương trực tiếp tiếp dẫn đến Tử Tiêu Tiên Cung, cũng không làm kinh động ngoại nhân. 214 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2170. Bia đá. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.fiz nam quách tiên ông nói mình đã từng thấy tình hình lúc hắn phi thăng. Cái này căn bản không có khả năng. Bởi vì tử tiêu tiên cung ở bên trong tiên thiên lôi hải tiên vực. ngoại nhân tuyệt không thể nào thấy được một màn hắn phi thăng kia. Chỉ là đạo vương trầm ổn, không nói ra nghi hoạt trong lòng mình. Giang Nam cười nói, tiên ông chân ngươi thật nhanh a, rõ ràng nhanh như vậy liền tới đây. Đúng rồi, tiên ông có tìm được bảo bối gì không, không bằng lấy ra để cho tiểu để kiến thức một chút. Nam quách tiên ông cảnh giác liếc hắn một cái. Hiển nhiên là bị hắn cướp bóc mà sợ. Lắc đầu liên tục nói. Lần trước ngươi đã đoạt huyết văn xả phách cung của ta. Thực không dám đấu diêm. Ta cũng vừa đến nơi đây. Liền nghe được thanh âm bia đá va chạm, E sợ cho có người đến đây cùng ta đoạt bảo. Cho nên mới lừa dối làm chủ nhân nơi đây. Hù dọa các ngươi một chút. Ngược lại bị ngươi dù hoảng sợ. Trong nội tâm giang Nam không tin Lão tiên này vừa quái vô cùng Lão đảo trong miếu nhỏ là nói nửa thật nửa giả Trong 10 câu có 9 câu là thực một câu là giả Nhưng Nam quách tiên ông 10 câu thì không có một câu là thật Hắn thật muốn đem lão thỏ tử này quật ngã Tìm kiếm không gian tử phủ của hắn Nhìn xem trong đó có chút bảo bối gì Ở bên trong tử phủ của lão gia hỏa này Thứ tốt nhất định không ít Bất quá hắn cùng với lão thỏ tử này Thực sự không phải là đối thủ Hai người còn liên thủ qua mấy lần Giao tình còn đó Không dễ hạ độc thủ a Anh Đợi đến lúc tiếp theo gặp lại hắn Mà hắn không có chứng kiến ta. Lại đem hắn gõ bất tỉnh vơ vét. Như vậy. Hắn cũng không biết là ta làm rồi. Giang Nam vẻ mặt tươi cười. Mời Nam Quách Tiên Ông cùng một chỗ thăm dò tòa tiền sử thánh điện này. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái. Cười hắc hắc nói. Nói thật toa đại điện này âm trầm khủng bố. Tiên ông ta một người tới đây. Cũng là lo lắng hãi hùng. E sợ cho quái vật gì nhảy ra. Đúng rồi. Nghe nói lão để ngươi đạt được một ngụm chén bể. Rất là huyền diệu. Không bằng để cho lão ca ca nhìn một cái. Kiến thức một chút. Giang Nam sớm đã đem chén bể thu hồi, lắc đầu cười nói, ở đâu có cái chén bể gì. Tiên ông nhất định là nghe lầm. Một già một trẻ này liếc nhau đánh cái há há, hơi có chút hương vị tỉnh táo thương tích. Đạo vương đối với hai người này không khỏi im lặng thầm nghĩ một tiếng. Hai cái bài hoại, lập tức ngẩng đầu giò xét tấm bia đá cử đại. Chỉ thấy bia đá cao vút trong mây. Thượng diện rậm rạp phù văn. Cái phù văn này không giống người thường. Thực sự không phải là bất luận một loại tiên đạo phù văn nào. Mặc dù dùng nhãn giới kiến thức của hắn. Cũng phỏng đoán không ra ý tứ trong đó. Đột nhiên. Trong mắt đạo vương. Những phù văn cổ quái kia lắc lư. Như là nòng nọc ở trên tấm bia đá bơi qua bơi lại. tự động xếp đặt tổ hợp. Vậy mà hóa thành một mảnh tiên đạo phù văn. Rõ ràng là một môn công pháp cực kỳ thâm ảo. Thân hình đạo vương chấn động thất thanh nói. Sư để các ngươi mau nhìn. Bọn người sang nam hướng bia đá nhìn lại. Đã thấy cũng là tiền sử phù văn. Nhận thức không ra nửa điểm huyện cơ Nhưng lập tức trong mắt bọn hắn Những tiền sử phù văn này đã phát sinh cải biến Hóa thành tiên đạo phù văn Cổ quái Sắc mặt giang nam biến hóa Vội vàng thu hồi ánh mắt Thấp giọng nói Coi chừng Tấm bia đá này có thể từ ánh mắt của ngươi Đọc đến trí nhớ thần thức của ngươi Đem văn tử trên thượng diện hóa thành văn tử Chúng ta nhận thức Sang tuyết Đạo vương cùng nam quách tiên ông vội vàng thu hồi ánh mắt Trong lòng nghiêm nghị Bọn hắn tự nhiên không nhìn được văn tự tiền sử Cũng không hiểu ngôn ngữ tiền sử Sở dĩ chứng kiến phù văn trên tấm bia đá Từ tiền sử phù văn hóa thành tiên đạo phù văn Đúng là tấm bia đá này đọc đến hình thức cấu thành ngôn ngữ trong trí nhớ của bọn hắn Đem tiền sử phù văn ánh vào trong mắt bọn họ hóa thành tiên đạo phù văn Nam quách tiên ông lầm bẩm nói Không phải kỳ diệu mà là vượt dị Sư đệ, ngươi xem Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu Hắn cũng nhìn thấy ngọn nguồn đảo Trường Hà kia Trên tấm bia đá, xuất hiện một cái đại đồng ba trượng vuông Trong đồng, một cái bình ngọc đặt ở nơi đó. Bình ngọc ngã vào trong đại đồng. Có nước từ trong miệng bình phún xuống mà ra. Theo bia đá đổ xuống. Đầu mối pháp bảo của tiên thiên tiên vực. Giang Nam. Giang tuyết cùng đảo vương trong lòng thình thịt đập loạn. Nếu như đảo sông lớn này là tiên thiên nguyên thủy trường hà. Như vậy cái bình ngọc kia tất nhiên là pháp bảo chủ cột trong đó. Chỉ cần thu bình này. Liền có thể khống chế toàn bộ tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Ba người thả người nhảy lên. Rơi vào trong đại động trên tấm bia đá. Nam quách tiên ông cũng bề bổn nhảy lên. Cùng một chỗ tiến vào trong đồng. Đại đồng có chút rộng rãi. Nước chảy mãnh liệt ồ ồ chảy xuống. Đảo vương tiến lên. Thử đem bình ngọc này nâng lên. Nhưng bình ngọc thậm chí ngay cả chuyển cũng không chuyển thoáng một phát. Thật nặng. Giang Nam cũng tiến lên thử một chút. Nhục thể của hắn đã đạt tới cực hạn của chân tiên. So sánh với hốn đồn cổ thần Thậm chí siêu việt một ít tiên vương Nhưng mà không cách nào dung chuyển bình ngọc mảy may Nam quách tiên ông cùng Giang Tuyết cũng từng người nếm thử một phen Cũng không cách nào đem bình ngọc di động Nam quách tiên ông lắc đầu nói Chỉ có tiên quân đích thân tới mới có thể đem bình ngọc lấy đi Thụt Giang nam tế lên chén bể Thúc giục cây pháp bảo này Lực hút khủng bố truyền đến Xé sách lư không Bình ngọc có chút lắc lư Nhưng lại không thể thu vào trong chén Nam quách tiên ông trừng lớn mắt Nhìn chầm chầm vào cái chén bể này Cả giận nói Nào có cái chén bể gì Giang Nam bàn tay một phen đem chén bể thu hồi, có chút người vô tội nói Sư huyên, ngươi nhìn thấy sao? Tỷ tỷ, ngươi có chứng kiến chén bể gì không? Dung nhan Giang Tuyết xinh đẹp thánh khiết vô cùng, lắc đầu nói Chưa từng thấy qua Đạo vương ho khan một tiếng nói Ta cũng không có nhìn thấy Nam Quách Tiên Ông hướng ba người trợn mắt nhìn. Giang Nam chỉ cho rằng không có chứng kiến. Hướng bên trong miệng bình nhìn lại, chỉ thấy trong bình có không gian bao la bát ngát, như là nước thuần túy tạo thành thế giới. Từng khỏa tinh cầu sáng lạn đều là do nước tạo thành, nối thành một mảnh tinh hà. Chỉ là trong đó cũng ẩm chứa khí tức Tịch diệt kiếp cực kỳ khủng bố Ở thế giới trong bình hóa Thành vòng xoáy vô cùng lớn Thôn phê hết thầy 215 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2171 Xấu xa 1. Các bạn đang nghe chuyện Tải chuyện od.xyz tiên thiên tiên vực Nam Quách tiên ông cũng gom góp đầu lại Không khỏi đồng dung. Thất thanh nói. Nhưng tiếc. Đáng tiếc à. Cách tiên thiên tiên vực này đã bị tịch diệt kiếp hủy diệt rồi. Đã không có đất dùng võ. Đem đảo quả ký thác vào nơi đây. Chỉ biết bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm. ô bên trong còn có một khối địa phương không có bị tịch diệt kiếp xâm nhuộm. Nhưng tiếc. Chỉ có một chút, có thể ký thác đảo quả không nhiều lắm. Cái tiên thiên tiên vực này hủy diệt rồi, vô dụng. Giang Nam nháy mắt mấy cái. Thở dài nói. Nam quách tiên ông đồng dung. Lại nhìn bình ngọc một chút. Đột nhiên cắn răng nói. Giang Nam mắt sáng rực lên. Nhìn về phía Nam quách tiên ông nháy mắt mấy cái nói "Không thể." Nam Quách Tiên ông quả quyết nói, "Giang Nam cố nén xúc động một cục gạch chục chết lão thỏ tử này cướp sạch linh quang." Nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, cười nói, "Nam Quách Tiên ông cũng thay đổi một bộ sắc mặt, cười hắc hắc nói, "Ý của ngươi như nào?" Đạo vương nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng. Hấu ý vô ý ở giữa di động bước chân. Hoành thân ngăn ở trước đồng khẩu. Sau lưng giang tuyết cổ vĩ lắc lư. chín viên đạo quả hiện hiện. Ở trên cổ vĩ quay tròn chuyển động. Hai người đứng chắp tay mờ mờ ảo ảo đem nam quách tiên ông vây quanh ở chính giữa. Cách chán nam quách tiên ông toát ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên giang tuyết cùng đạo vương đã đối với hắn đồng sát cơ. Tiên thiên tiên vực đối với chân tiên cùng tiên vương là trọng yếu bực nào. Để cho hai đỉnh cấp cao thủ trong chân tiên này. Cũng nhìn không được nữa đồng sát niệm giết hắn đoạt bảo. Giang nam nghiêm mặt nói. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nam Quách Tiên Ông nháy mắt mấy cái trong nội tâm kêu khổ nói. Là ngươi chọc đao sau lưng thì có. Giang Nam cười nói. Nam Quách Tiên Ông không khỏi đại hỷ, sơ tay lên nói. Một lời đa định. Giang Nam cùng hắn vỗ tay thề nói. Tuyệt không đổi ý. Tuy Nam Quách Tiên Ông là nhân vật sống như áp ôn. Nhưng chú trọng lời hứa. Mà Giang Nam ở tiên giới thanh danh tuy cũng không tốt, khó coi, nhưng cũng là nhân vật lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hai người thể xong, lúc này Nam Quách tiên ông lấy ra từng đảo tiên thiên bất diệt linh quang. Vậy mà nhiều đến năm đảo, đúng là tiên thiên Pháp bảo vạn chú thiên trung sau khi bị đánh nát vỡ vụn hóa thành tiên thiên linh quang. Giang Nam Đồng Dung Hắn trước trước sau sau mới đạt được ba đảo bất diệt linh quang Mà Nam Quách Tiên Ông vậy mà đạt được 5 đạo. Điều này nói rõ Khi đó Nam Quách Tiên Ông hoàn toàn chính xác che giấu thực lực Thực lực so với Giang Nam vượt qua rất nhiều Bất quá Ở bên trong tiên thiên linh quang Giang Nam đoạt được Có một đảo chính là bộ vị đầu mối của vạn chú thiên trung. Rất trọng yếu. Mà Nam Quách Tiên Ông lấy được năm đảo linh quang này là bộ vị bình thường. Giá trị xa xa không bằng Giang Nam đạt được. Giang Nam tiếp nhận tiên thiên linh quang. Thần thức dò xét một phen. Phát hiện trong những linh quang này tuy có là ấm của Nam Quách Tiên Ông. Nhưng không có ký thác đạo quả. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Dễ nói, dễ nói. Nam Quách tiên ông cười tủm tỉm nói. Hai người ngoài miệng nói rất thống khoái. Nhưng một cái chết sống không thu lạc ấm bên trong linh quang lại. cái khác thì đau nhức ra tay đột áp. Thi triển pháp lực. Cưỡng ép xóa đi lạc ấm trong đó. Giang Nam xóa đi lạc ấm bên trong những linh quang này. Lập tức tế lên chén bể. Chỉ thấy chén bể cùng 5 đảo linh quang này dẫn sắt lẫn nhau. Đột nhiên chấn động. Tự hóa thành một đảo linh quang vừa thu vừa to. năm đảo linh quang lần lượt bay tới. Dung nhập trong đó. Linh quang dung chuyển đảo âm du du Đang Một tiếng trung khàn khàn truyền đến Sau khi linh quang dung hợp hóa thành một bát nước lớn Xuất hiện ở trước mặt mọi người cái chén này như cũ là che kín lỗ thủng Nhưng mà chén bể lớn hơn rất nhiều Sâu rất nhiều Giang Nam lập tức cảm giác được Trong chén này chất chứa uy năng so với lúc trước càng cường đại hơn. Càng thêm thần diệu. Cơ hồ tăng lên mấy lần uy năng. Đã có cái chén bể này. Cộng thêm tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Ta rốt cuộc có thể ở tiên giới đứng vững nền móng rồi. Giang Nam cười ha há, ha, hăng hái. Nam quách tiên ông sắc mặt kịch biến cười lạnh nói. Giáo chủ, ngươi hẳn là muốn thay đổi hay sao? Giang nam tiếng cười rơi xuống, nghiêm mặt nói, tự nhiên sẽ không. Chỉ là tiên ông, sau khi ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực, chuẩn bị đem nó phóng ở nơi nào? Nam quách tiên ông ngẩn ngơ. Tinh tế suy nghĩ, tiên giới lớn như vậy, nhưng đều đã bị người chia cắt hoàn tất. Thật sự là mình không có chỗ an trí tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Giang Nam tiếp tục nói. Không có đặt chân chi địa. Ngươi ngược lại có thể sống đến bây giờ. Nguyên nhân là gì không cần nói cũng biết. Nếu ngươi đạt được tiên thiên nguyên thủy tiên vực. liền cần phải lựa chọn một chỗ tiên cảnh đem tiên vực gieo xuống. Ký thác đạo quả. Ngươi một mình một người, khi đó liền là tử kỳ của ngươi rồi. Sắc mặt nam quách tiên ông có chút khó coi. Hư lạnh một tiếng, không có phản bác. Thầm nghĩ, 216 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2172. Xấu xa. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz Giang Nam cười tổm tỉm nói. Nếu tiên ông không chê, liền cùng mấy người chúng ta chung một chỗ kinh doanh phiến tiên cảnh này. Nếu như tiên ông muốn tới tiên cảnh chúng ta đặt chân, chúng ta liền được một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực. Đương nhiên, không phải chúng ta không tin được tiên ông. Mà là đạo quả của chúng ta nhất định phải khống chế ở trong tay mình. Nam Quách Tiên Ông hử lạnh một tiếng, khu cằn nói. Một nửa quyền khống chế nguyên thủy tiên vực. Giáo chủ, khẩu vị của ngươi quá lớn. Giang Nam há há cười nói. Không lớn, thật sự không lớn. Tiên Ông, dựa theo ước định. Ta diệt trừ dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc này. Nhưng mà ở chỗ này ngươi có thể vận dụng pháp lực. Tế lên bình ngọc đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực lấy đi sao? Còn không phải muốn dựa vào ta đem bình ngọc này lấy đi. Sắc mặt nam quét tiên ông trở nên càng thêm khó coi. Lạnh như băng nói. Một nửa quyền khống chế không có khả năng cho ngươi. Giang Nam thở dài nói. Người này là tồn tại như bát tiên vương. Sắc mặt Nam quách tiên ông trở nên tái nhợt. Thần thức bay vào trong bình ngọc giò xét. Quả nhiên phát hiện bên trong có chấn động gì thường. Rõ ràng là có người đã sống nhờ vào trong đó. Chờ đợi có người đem dư âm tịp diệt kiếp trong bình ngọc quét dọn Liền đem tiên thiên nguyên thủy tiên vực này cướp đi. Người này vô cùng âm hiểm đảo quả cực kỳ cường đại thẳng truy tiên quân là nhân vật cực kỳ lợi hại. Sắc mặt nam quét tiên ông âm tình bất định. Cả giận nói. Đem tiên thiên linh quang của ta lấy đi, cách tiên thiên nguyên thủy tiên vực này lão phu không muốn. Giang Nam mỉm cười nói. Bất quá, ta còn là tuân thủ hứa hẹn tiên thiên nguyên thủy tiên vực vẫn là quy ngươi sở hữu. Nam quách tiên ông dựng sâu trừng mắt. Cả giận nói. Ta muốn cách tiên vực này còn có gì dùng. Giang Nam hướng dẫn từng bước nói, Nam Quách tiên ông liếc hắn một cái cười lạnh nói, ngươi sẽ hảo tâm như vậy sao? Hơn nữa bản thân ngươi khó bảo toàn. Giang Nam trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bầu ngực nói, ta có thế lực lớn thế lực cũng không kém hơn bát tiên vương. Dưới chứng của ta chân tiên viên mãn cảnh giới không dưới trăm tôn. Chân tiên tán tiên bình thường. Càng là nhiều vô số kể. Lấy ngàn mà tính. Dùng thế lực khổng lồ như vậy còn lo lắng có người đánh ngươi. Nam Quách tiên ông có chút động tâm nói. Ngươi thật sự có nhiều nhân mãi như vậy. Tiên ông thế lực của ta to lớn. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta chính là thần đạo giáo chủ. Một trong chín đại thần tổ Sang Nam cười ha ha Tha thiết nói Cho nên quyền khống chế Cách tiên vực này Nam quách tiên ông trần trở nói Ngươi nhiều người như vậy Đương nhiên phải khống chế Một nửa tiên vực Ta khống chế một nửa khác Bất quá ngươi phải thề Không thể chiếm đoạt Một nửa kia của ta Hơn nữa lúc cầu ra ta tìm đến thăm các ngươi phải bảo vệ ta an toàn Không thể đem ta bán đi Thành sao? Giang Nam dơ tay lên cười nói Nam quách tiên ông cùng hắn vỗ tay thề Sau khi bàn tay va chạm Vị lão tiên ông này tinh tế dư vị Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng Đột nhiên tỉnh ngộ lại Cả giận nói: "Lão phu ngoại trừ có thể khí thác tiên vượt ra, vẫn là hai bàn tay trắng." Giang Nam tận tình khuyên bảo nói: "Dưới chứng của ta cường giả tụ tập, còn không cũng là vì bảo hộ ngươi sao? Tiên ông ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, ngươi là uy phong khí phách bực nào a?" Nam Quách tiên ông ngẩn ngơ Gật đầu đồng ý Nhưng trong nội tâm vẫn cảm thấy Có chỗ nào không thích hợp Ta cảm giác Cảm thấy cái sinh ý này Làm thua lỗ Lỗ lớn rồi Lão giả này nói nhỏ Tính toán qua lại Thủy Trung không biết thiệt thòi ở chỗ nào Đạo vương nhìn về phía Giang Tuyết Lặng lẽ truyền âm nói Giang Tuyết thở dài Yên lặng gật đầu nói Hắn đã trò giỏi hơn thầy rồi. Giang Nam cất bước tiến lên. trầm giọng nói. Trong lòng ba người khẽ nhúc nhích. Từng người đem đảo quả tế lên. Giang Tuyết cùng đảo vương mưu phản tử tiêu tiên cung. Tự nhiên đem đảo quả mang ở trên người. Mà Nam Quách tiên ông chính là một tán tu. Cầu ra quá nhiều. Không dám tùy tiện ký thác đảo quả. Cũng đem đảo quả mang ở trên người. Pháp lực sang Nam tuôn ra. Hóa thành một ngụm động uyên. Lôi cuốn lấy đảo quả ba người nhảy vào bình ngọc. Giáo chủ, ngươi thật sự có thế lực lớn như vậy. Nam Quách tiên ông vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi. Yên tâm, yên tâm, bao có, bao có. Giang Nam cười tủm tỉm nói, lão đảo trong miếu kia có phải là tử tiêu tiên vương thật hay không, rốt cuộc có thể tra ra manh mối rồi. Giang Nam hộ tống đảo quả ba người, dũng mánh vào bình ngọc, chỉ thấy dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc như trước mánh liệt kích động, hóa thành nguyên một đám vòng xoáy cực lớn. Đem nguyên thủy tạo thành tinh cầu thôn phệ. Không ngừng hủy diệt. 217 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2173. Con mắt màu đen khủng bố. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz nguyên thủy tinh tích chứa năng lượng cực kỳ cường đại mỗi một khỏa nguyên thủy tinh uy lực chỉ sợ đều không kém hơn tiên thiên lôi hải tiên vực tiên thiên lôi châu chút nào. nhưng ở trong dư âm tịch diệt kiếp căn bản không có bao nhiêu lực ngăn cản liền bị tịch diệt ô nhiễm trở nên không có chút uy lực nào. đây là dư âm hủy diệt một cách thời đại. tuy dư âm tịch diệt kiếp trong mình ngọc cực nhỏ Nhưng mà ở dưới cổ hơi thở này quấy nhiễu. Đạo quả bất luận kẻ nào đến nơi này đều nhuộm dần thiên nhân ngũ suy. Đạo quả héo rú chết héo. Chạy không khỏi trần kiếp số này. Mà đầu não quái bên trong tiên thiên trường hà kia. Là do đạo quả của những tiền sử cường giả này ngưng tụ mà sinh ra ma quái. Dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Coi như là tiên quân đến, cũng không thể làm gì, không cách nào hóa đi. Cũng may Giang Nam tinh thông tịch diệt đại đạo. Tuy Dư âm tịch diệt kiếp ở đây như trước cường hoành, nhưng Giang Nam dùng thần thông cũng là tịch diệt đại đạo thần thông. Để cho Dư âm không cách nào phá hủy. Bảo hộ đảo quả ba người này hướng trung tâm của thế giới trong bình bay đi. Nguyên thủy tịch diệt ấm hóa thành một ngụm đồng uyên. Xâm nhập nguyên thủy thế giới trong bình ngọc Những nơi đi qua. Dư âm tịch diệt kiếp nhau nhau xẹp loạn. Bị đồng uyên hấp thu. Dung luyện đến bên trong đồng uyên. Giang Nam lập tức cảm giác được tịch diệt đại đảo của mình điên cuồng tăng trưởng. Loại tăng lên này thực sự không phải là trên tu vi tăng lên. Mà là ở đại đảo lính ngộ tăng lên. Để cho chất lượng của tịch diệt đại đảo có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đạt được tịch diệt đại đảo. Là từ trên người đầu ma quái bên trong đồng uyên kia lính ngộ ra. Cùng tịch diệt đại đảo của tịch diệt đảo nhân có thể hủy diệt một thời đại so sánh. Có cách biệt một trời. Mà bây giờ thôn phệ luyện hóa được dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Lập tức để cho hắn có đủ loại lính ngộ nườm nượp mà đến. Lính ngộ loại đại đảo hủy thiên diệt địa. Có thể hủy diệt một cái thời đại này. Không sống bình thường. Không phải chuyện đùa. Tịch diệt đại đảo của Giang Nam không có trải qua hủy diệt một cái thời đại tẩy lễ. Mà tịch diệt đại đảo còn sót lại ở trong đó. Lại hủy diệt không chỉ một cái thời đại. Mang cho hắn chỗ tốt tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Oanh! Vô biên cảm ngộ vọt tới. Dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Trong đầu Giang Nam thậm chí hiện ra một vài bức hình ảnh khủng bố. Đó là cảnh tượng diệt thế. Hắn chứng kiến một thời đại vô cùng huy hoàng. Tràn ngập nhiều vô số kể tồn tại cường đại đến cực điểm. Thậm chí so với tiên giới hiện tại. Tiên đảo hiện tại càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Thời đại này đã thành lập nên văn minh để cho người xem thiết là đủ rồi. Nhưng mà sau một khắc, thời đại này tan vỡ. Đại đạo dẫn đầu sụp đổ. Kiến trúc cổ xưa mà hùng vĩ sụt đổ. Thiên nhân ngũ suy. Vô số tồn tại vô cùng cường đại tử vong. Vô số sinh linh như là hoa tàn trong mưa lớn nhao nhao tàn lụi. Chết tổn thương sạch sẽ Mặc dù là đảo quân cường đại như đế cùng tôn Cũng từng cái vấn lạ Không người may mắn thoát khỏi Toàn bộ vũ trụ hoang vu mà yên tĩnh Trong thiên địa không còn có bất kỳ một sinh linh nào Tính mịt tràn ngập ở trong vũ trụ Rồi sau đó cái vũ trụ này sụp đổ tan rã, Tan thành mây khói Cảnh tượng vũ trụ sụt đổ. Tình hình thiên nhân ngũ suy khủng bố. Tràng cảnh đại đảo tan vỡ quy về hốn đồn hư vô minh mùng. Làm cho người rung động. Tim đập nhanh. Giang Nam phản phất đã trải qua trận tai nạn hủy thiên diệt địa kia. Hắn lập tức hiểu rõ vì sao ở bên trong đế tôn truyền pháp chi địa. Đấy cùng tôn không có truyền xuống công pháp của mình Mà là lưu lại đảo đảo tiên quang Dụng ý của bọn hắn thực sự không phải là để cho hậu nhân học được tiên pháp thành tiên Mà là để cho hậu nhân nhận thức vô hạn loại khả năng Từ đó tìm kiếm được một con đường siêu thoát Đấy cùng tôn cũng đang tìm kiếm một con đường siêu thoát Chỉ là bọn hắn không phải là vì mình siêu thoát, mà là để cho thời đại tiên đảo siêu thoát, không bị tịch diệt kiếp hủy diệt. Độ cao của hai tồn tại này đứng, so với bất luận tồn tại nào khác cũng cao hơn. Thấy đều muốn xa, ngực của bọn hắn vô cùng rộng lớn, chí hướng của bọn hắn làm cho người thuyết phục. So sánh với nhau mà nói, câu duy ta bất không trong truyền pháp chi địa của bất không đảo nhân kia, nhìn như khí phách. Nhưng so với đế cùng tôn, liền lộ ra không phóng khoáng rất nhiều. Trước mắt Giang Nam hiện lên từng đảo hình ảnh hủy thiên diệt địa. Đó là tình hình tịch diệt kiếp phá hủy nguyên một đám văn minh hương thịnh nhất thời. Hắn phản phất cũng đã trải qua tình hình đại tịch diệt kia. Tuần hoàn đền đáp lại. Trong huyệt động trên tấm bia đá. Trong nội tâm giang tuyết. Đạo vương cùng Nam Quách Tiên Ông đột nhiên khẽ nhúc nhích. Hướng sang Nam nhìn lại. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tuôn ra khí tức đại tịch diệt. Càng lúc càng nồng nặng. Hai con người dần dần àm đảm. Đồng tử càng ngày càng đen. Thời gian dần trôi qua. Con mắt của hắn vậy mà hóa thành đồng uyên. Không ngừng xoay tròn. Kinh người khủng bố. Cái trạng thái này của tử xuyên tựa hồ là ngộ đạo. Nhưng mà có chút không thích hợp. Giang tuyết nhẹ kêu. Đang muốn tiến lên đánh gãy hắn ngộ đạo. Đột nhiên chỉ thấy trong hai tròng mắt Giang Nam. động huyên càng lúc càng lớn. Vậy mà chuyển đến lực thôn phệ khủng bố. Tựa hồ muốn thôn phệ hết thầy tất cả. Mặc dù là Giang Tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông cũng khó có thể đứng vững thân hình. Lui về phía sau. Đạo Vương không khỏi phân trần liền giữ chặt Giang Tuyết. Phi tốt lui về phía sau. Nam Quách Tiên Ông cũng lui về phía sau. Chỉ thấy Động Uyên trong hai tròng mắt sang nam càng lúc càng lớn, đen kịt vô cùng, không có bất kỳ quang mang, màu sắc, tựa hồ quang sắc cũng bị Động Uyên trong hai tròng mắt của hắn thôn phệ. Nhục thể của hắn tựa hồ cũng không thể chống cự được hai con ngươi của hắn. Tựa hồ cả người cũng bị hai con ngươi thôn phệ. Đây không phải ngộ đảo mà là đồng hóa. Giang Tuyết Hoàng sợ nói. Hắn bị tịch diệt đại đảo đồng hóa. Muốn hóa thành tịch diệt đại đảo rồi. Đảo vương cùng Nam Quách Tiên Ông cũng nhìn ra điểm này. Sắc mặt ngưng trọng. Bất quá hai người bọn họ cũng không thể làm gì. Nếu có thể vận dụng pháp lực, còn có thể trợ giúp Giang Nam chấn áp tịch diệt đại đạo đưa hắn tỉnh lại. Nhưng mà ở loại địa phương này, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào vận dụng pháp lực, tự nhiên cũng không cách nào trợ giúp Giang Nam. Động huyên trong hai tròng mắt Giang Nam càng lúc càng lớn, càng ngày càng đen. Trong mắt đen nhánh kia dĩ nhiên nhìn không ra là một đôi mắt, mà phản phất giống như là hai lỗ đen. Hơn nữa, hai phần động uyên vẫn còn mở rộng, còn đang dần dần đi vào biên giới tầm mắt của hắn. Có thể chứng kiến tinh khí, khí huyết, thậm chí huyết dịch trong cơ thể Giang Nam đều hướng trong đôi mắt này chảy tới. Mặc dù là nguyên thủy đại đạo của hắn, cũng hướng trong hai tròng mắt đổ đi, để cho khí tức bản thân hắn kịch liệt suy sụt. Khí tức tịch diệt càng ngày càng mạnh. 218 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2174. Con mắt màu đen khủng bố. hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện tiếp tục như vậy xuống dưới. Cả người hắn tất nhiên sẽ bị hai con ngươi của hắn ăn tươi. Lại vào lúc này, chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam từ từ chuyển động. Đột nhiên cạch một tiếng trung vang lên. Lượn lờ không dứt Giang Nam bỗng nhiên bừng tỉnh. Hai động uyên trong hai tròng mắt kia lập tức đình chỉ khuyết chương. Khí huyết chảy trở về. Khôi phục lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật. Cách chán hán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Tịch diệt đại đảo không giống người thường. Cách môn đại đảo này thật sự vô cùng cao đẳng. Đồng hóa hết thầy cùng nguyên thủy đại đạo của hắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng mà nguyên thủy đại đạo là bao hàm toàn diện mà tịch diệt đại đạo lại muốn đem hết thảy đều đồng hóa thành tịch diệt tính mịn vừa rồi nếu không phải chén bể đã bị hắn luyện hóa cảm ứng được chủ nhân gặp nạn kịp thời chấn động chung lớn đại lữ đưa hắn bình tĩnh. Hắn thế tất sẽ bị đồng hóa thành tịch diệt đại đạo, Giang Nam lấy lại bình tĩnh. Động Uyên trong bình ngọc lôi cuốn lấy đạo quả của bọn người Giang Tuyết. Hướng phiến tỉnh thổ không bị ô nhiễm trong bình kia bay đi. Tuy Động Uyên vẫn đang không ngừng thôn phệ dư âm tịch diệt kiếp nơi đây, Nhưng chén bể của Giang Nam ở bên ngoài Bình Ngọc không ngừng chấn động. Để cho hắn không có lần nữa lâm vào trạng thái hóa đảo. Đã qua không lâu Đồng Uyên bọc lấy đảo quả của ba người rốt cuộc bay đến phiến tỉnh thổ kia. Chỉ thấy khí tức tiên thiên nguyên thủy ở đây như trước phi thường nồng đậm. Từng khỏa thủy tinh lơ lửng Hóa thành trường hà tự động ngăn cản tịch diệt kiếp xâm nhập, để cho tịch diệt kiếp không có thể đem nơi đây triệt để phá hủy. Nhưng vẫn là có dư âm, tịch diệt kiếp càn quét đến nơi đây. Khí tức tiên thiên nguyên thủy thần thánh vô cùng. Ở lực phá hoại không bằng tiên thiên lôi hải. Nhưng loại nguyên thủy này được vinh dự vạn linh chi mẫu. Chất chứa sinh cơ bừng bừng đạo quả ký thác vào trong nguyên thủy liền tìm được nguyên thủy thoải mái. Có vài phần công hiểu như đảo cung. Trợ giúp đạo quả tăng trưởng. Có thể nói là ngoại trừ đảo cung ra là đạo quả ký thác chi địa tốt nhất. Ở Trung ương từng khỏa thủy tinh vần quanh. Bao quanh một tòa đại lục. Cách đại lục kia thậm chí có núi non sông ngòi. Có hoa cây cỏ một. Những núi non sông ngoài hoa cỏ cây cối này Rõ ràng là do thủy tinh thuần túy tạo thành Tinh xào đặc sắc Sáng giỏi trói mắt Xa hoa vô cùng Nơi này là một thủy tinh quốc gia giang Nam mượn nhờ Đồng Uyên Đem Đồng Uyên hóa thành ánh mắt của mình nhìn lại Vậy mà chứng kiến trong sông có rất nhiều thủy tinh ngư Những con cá này bơi qua bơi lại. Trong miệng nhà bọt khí vậy mà đều là từng khỏa thủy tinh mượt mà. Con cá ngẫu nhiên bơi tới không chung. Vậy mà ở trên không trung tự do ngao du tựa hồ không có không khỏe chút nào. Không chung khi rảnh dối có thể chứng kiến rất nhiều thủy tinh điểu đủ mọi màu sắc. Dương cánh mà bay bay lượn qua lại. Trên mặt đất còn có tẩu thú Cũng là thủy tinh thú Tưởng như có sinh mệnh chính thức Tiên thiên thần linh Giang nam không khỏi đồng dung Tại đây phảng phất là một thế giới thần kỳ Thế ngoại đảo nguyên vô ưu vô lự Mà những sinh mệnh này Thì là trong tiên thiên nguyên thủy sinh ra đời tiên thiên thần linh Thủy hệ thần So với khai thiên tích địa mới bắt đầu sinh ra đời tiên thiên sinh linh còn cường đại hơn. Bất quá những tiên thiên thần linh này bởi vì linh trí không mở. Không thể tu luyện. Còn ở vào trạng thái ngây thơ vô chi. Không có bao nhiêu chiến lực. Trong tiên thiên nguyên thủy có thể sinh ra đời thần linh tiên thiên thủy hệ. Như vậy trong tiên thiên lôi hải có thể sinh ra đời tiên thiên lôi hệ thần linh hay không? Giang Nam khẽ nhíu mày. Thấp giọng nói. Hay là nói. Những tiên thiên lôi hệ thần linh này tồn tại. Là bị tử tiêu tiên vương ẩm giấu đi. Trở thành thế lực mình bí mật bồi dưỡng. Nếu quả thật là nói như vậy. Chỉ sợ bảy đại tiên vương khác cũng có nội tình đồng dạng. Bát tiên vương mưu đồ không nhỏ à. Đại lục trung ương sinh trưởng lấy một cây thủy tinh thần thủ nguy nga. Nâng lên một điện thờ thủy tinh. Cách thủy tinh thủ kia tràn ngập tinh quang đặc biệt. Từng đảo tinh quang gột rửa, Như là nhẹ nhàng kéo nhánh cây phật động. Giáo chủ cách điện thờ kia. Là chỗ chủ cột của tiên thiên tiên vực. Ở bên trong đồng uyên. Thanh âm của nam quách tiên ông từ trong đảo quả truyền đến. Hấp tấp nói. Giang nam vội vàng thúc sụp đồng uyên đến trước thủy tinh thủ. Đột nhiên chỉ thấy một đảo tinh quang thiểm qua. Quét ở phía trên đồng uyên. Âm ấm. Đồng huyên kịch liệt chấn động, đạo quả của ba người trong đồng huyên chấn động không ngớt, cơ hồ lọt vào trọng thương. Đồng huyên đột nhiên biến hóa, hóa thành một khỏa nhãn cầu đen nhánh cực lớn. Bảo hộ đảo quả ba người, phiêu phù ở trước thủy tinh thụ. Tùy ý từng đảo tinh quang quét tới, cự nhãn màu đen lù lù bất động đem thủy tinh thủ công kích hấp thu. Khỏa cự nhãn này tản mát ra một loại khí tức vô cùng tà ác cùng hủy diệt. đúng là vừa rồi giang nam cơ hồ hóa đạo mới lính ngộ được tịch diệt đại thần thông. cự nhãn nhìn trầm trầm vào điện thờ trên thủy tinh thủ, trong mắt truyền đến thanh âm của giang nam. âm âm chấn động. Kinh động phiến tiên vực như thế ngoại đạo nguyên này. Điện thờ chấn động. Bên trong truyền ra thanh âm đồng dạng như lão đạo ở miếu nhỏ. Thở dài nói: "Ta và ngươi đều là thần đạo đạo tổ, làm gì nhất định phải xung đột vũ trang. Lưu một đường lui a. Đạo huynh, ngươi để cho chúng ta đến đây sưu tầm phiến tiên thiên nguyên thủy tiên vực này, Không phải là không vì lợi dụng ta Chính ngươi khống chế phiến tiên vực này sao Khi đó ngươi chắc hẳn lưu đầu đường lui Nói thẳng ra đi